Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 15 chương 126 đi nơi chôn xương người chơi hoàng tuyển. Đại tế Ty Nhan sư cổ ban bố cấp độ A nhiệm vụ tìm tòi nơi chôn xương. Có tiếp nhận hay không chú ý. Nhiệm vụ này là khu vực tính nhiệm vụ. Nhiều nhất có thể mời một ngàn bài cùng nhau tham dự. Ừ, hoàng tuyển sửng sốt một chút. khu vực tính nhiệm vụ nhiều nhất có thể mời một ngàn bay tham dự nghe thật là cao to lên cảm giác ai tiếp nhận một chương tản ra ma pháp ánh sáng cuồn da dê trục trở lại hoàng tuyền trong tay nơi chôn xương truyền tống trận đồ đây là một chương phức tạp mà cường đại truyền tống trận đồ sử dụng sau có thể triệu hồi ra một tòa trận pháp truyền tống nghe nói có thể truyền tống cả nhánh quân đội thiếu niên Chuẩn bị xong tiếp nhận khiêu chiến sao dẫn dắt ngươi quân đoàn. Bước lên tìm nơi chôn xương đường máu đi hoát nhìn bị đại tế ti một lần nữa ra công qua tấm này cuộn ra dê trục. Hoàng tuyển trợn to hai mắt. Vật này được a Vậy mà có thể trực tiếp triệu hồi ra truyền tống trận. Cũng không biết có hay không đối ứng chế tạo bản vẽ. Nếu là có mà nói. Coi như phát đạp sử dụng ồ chờ một chút đang chuẩn bị sử dụng đây. Hoàng tuyển nhưng lại ngừng lại Này Lão Mạc Tiểu Bảo Trung Nhỏ Các ngươi nói Chúng ta là bốn người làm nhiệm vụ này Vẫn là mời đầy một ngàn người làm tiếp A Lão Đại Ổn thỏa cân nhắc Vẫn là tổ đầy người tương đối khá tổ cọng lông Lão Hoàng Cấp độ A nhiệm vụ khó khăn mà thôi Có cần phải như vậy ác tặc Ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta sẽ không làm sao bây giờ xui xẻo tuy nói không biết nhiệm vụ này rốt cuộc là đảo gì đó cái hố nhưng là dù sao cũng là một mình đấu qua cấp độ sơ. Sơ. nhiệm vụ khó khăn gia hỏa. Hoàng Tuyển này nhị lăng tử cứng lên cổ, quyết định đơn quét. À, là vĩnh biệt chiến đội đơn quét nếu đơn quét. Dĩ nhiên là không thể tại tổ linh trong đại điện triệu hoán truyền tống trận rồi. Vạn nhất vật này có thời gian kéo dài mà nói. Rất dễ dàng đưa tới người chơi khác. Cho nên. Trở về thành bốn đảo bạc quang chợt lóe. Bốn người quay trở về đại quảng trường. Rồi sau đó. Vội vã sát tiến rồi có ra trong cửa hàng phòng. Triệu hoán một tòa thần bí ma pháp trận xuất hiện ở trên mặt đất. tra một cách nhìn. Quả nhiên. Này truyền tống trận mỗi năm giây truyền tống một lần. Mỗi lần nhiều nhất truyền tống 10 người. Thời gian kéo dài 500 giây đi lên bốn người. Bước lên truyền tống trận. Bắt đầu đi máu tanh chi địa. Thiên, âm u, lại không có một mảnh mây đen, liền ruột dị như vậy âm trầm. Mặt đất, hôi thối bùn lầy cảm giác kia, giống như là nhiều năm chưa từng bị ánh mặt trời chiếu sáng qua giống nhau. Trung nhỏ rất không thích ứng loại này kinh sợ hoàn cảnh. không tự chủ hướng hoàng tuyền bên người nhích lại gần nhưng lại giống như là tránh ôn dịch bình thường vội vàng nhảy ra chạy đến mạc thiếu quân bên cạnh bị chung nhỏ như vậy một trêu chọc hoàng tuyền nguyên vốn cũng có chút tâm tình khẩn trương quét một cái sạch nhìn lướt qua bản đồ ô góc trên bên phải bản đồ không có tọa độ không có hình án thậm chí ngay cả địa danh cũng không có đánh dấu Đúng là một vùng tăm tối. Mẹ nhà nó. Nay địa phương dụng gì. Như thế liền bản đồ đều không nhảy rồi hả lão hoàng. Ta như thế có loại cảm giác không ổn lão đại. Làm sao bây giờ. Nếu không ta đi trước thăm dò đường một chút đối mặt trí tôn bảo xung phong nhận việc. Hoàng tuyển lắc đầu một cái. Chỗ này chúng ta là lần đầu tiên đến. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Hành động chung đi trước thêm trạng thái A nói đến cái này thêm trạng thái. Hoàng tuyện nhìn chung nhỏ. Trong lòng tràn đầy oán niệm. Chính mình không có học được kỹ năng phục sinh còn nhỏ Linh đang biết. Mình không thể dùng chữa chỉ kỹ năng quét xã còn nhỏ Linh đang biết. Mình không thể quét trí lực tăng ít còn nhỏ Linh đang cũng sẽ. Chẳng lẽ nói. Này chung nhỏ trời sinh chính là dùng để đả kích ta sao đối với cái này. Hoàng Tuyền là tràn đầy oán niệm. Bất quá, khoan hãy nói, có chun nhỏ thêm này thần linh chú, Hoàng Tuyền thuộc tính nhưng là thật to tăng vọt. Ngay từ đầu, chun nhỏ một thần linh chú tài năng cho Hoàng Tuyền thêm 22 điểm ít, rất kém cỏi. Nhưng là chờ Hoàng Tuyền cho chung nhỏ quét lên một cái cường đại man lực chú sau đó, này chun nhỏ lực công kích tăng vọt 141 điểm. Một thần linh chú. Ước chừng có thể thêm 47 điểm ít. Nhiều hơn này 47 điểm ít. Hoàng tuyển xoay người cho mình một lần nữa quét qua mấy lần man lực chú. Để cho lực công kích của chính mình lại nhiều tăng lên 10 điểm. Rồi sau đó. Xoay người. Hoàng tuyển lại lần nữa cho chung nhỏ quét qua một lần man lực chú. Lần này. Man lực chú tăng lên lực lượng thuộc tính. Đạt tới 152 điểm. Rồi sau đó. Trung nhỏ lại lần nữa cho Hoàng Tuyền thêm thần linh chú. Nhiều hơn tới 11 điểm công khích lực. Để cho này thần linh chú tăng phúc hiệu quả. Đạt tới 47 điểm. Tiếp tục quét đã đến cực hạn. Lại quét xuống cũng liền cái này tính tình rồi. Nhìn một cái chính mình thuộc tính. Hoàng Tuyền cười hắc hắc. Thể lực 377. Lực lượng 384. Bén nhảy 369 trí lực 272 Ra sức Phi thường ra sức Xung quanh thuộc tính đều như vậy ra sức Diễn sinh thuộc tính tự nhiên cũng ra sức Kia sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Đã vọt tới bốn không điểm Để cho đổ máu phán định uy lực Lại lần nữa tiêu xạ Kia lực công kích vật lý cũng không mơ hồ, đã đạt đến 457 điểm, chém người nào người nào xui xẻo. Lực phòng ngự cũng là ổn định tăng trưởng tấm thép một chương. Cho tới tốc độ đánh cùng rời tốc độ, đều lười phải đi tính toán. Cùng nhau hùng khởi đi bá bá bá. Hoàng tuyển cho hơn ba người cuồng quét trạng thái. Level năm cường thân chú cùng man lực chú. Hết thảy đều là thêm 152 điểm thuộc tính. Cấp 4 nhanh chóng chú. Chính là thêm 136 điểm thuộc tính. Hơn nữa chung nhỏ có thể thêm 47 điểm ít thần linh chú. Trong lúc nhất thời, chiến đội 4 người thuộc tính là một đường bão táp. Chí giả tựu là như này ngạo mạn. Trạng thái này quét. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo đều nhìn trợn tròn mắt. Hối hận ban đầu không có lựa chọn chí giả nghề nghiệp này. Xuất phát bốn người đạp hôi thúi bùn lầy con đường bắt đầu tiến lên Rắc rắc Một tiếng giòn vang đột nhiên vang lên Rồi sau đó Giống như là thổi lên tụ họp số bình thường chung quanh rầm rạp chẳng chịt nối thành một mảnh rắc tiếng vang lên A a a thứ gì thứ gì chung nhỏ thét lên cầm lấy mạc thiếu quân ốm tay áo Chí tôn bảo chính là một mặt hâm mộ nhìn mạc thiếu quân Cho tới cho tới bây giờ không có bị linh đang nữ vương cưng chiều qua hoàng tuyển quay đầu bắt đầu quan sát bốn phía. Này vừa nhìn, ra đầu tây dần. Trên mặt đất, bạch cốt âm u móng vuốt đột nhiên chui ra, một cái, mười 10 con, trăm con, đếm không hết. Bạch cốt trào tử tiếp tục ra bên ngoài duỗi Rất nhanh. Một cái hoàn chỉnh xương cánh tay đưa ra ngoài. Rồi sau đó. Này xương cánh tay đè xuống mặt đất trống một cái. một cái mấy con nơi chỉ khô lâu theo dưới lòng đất chui ra rời ạ gặp vong linh rồi chuẩn bị chiến đấu một tiếng quát to bốn người trong nháy mắt bày xong chiến đấu trận hình cái gọi là chiến đấu trận hình chính là ba cái đại lão ra hiện hình chữ phẩm đem đất dọa sợ chung nhỏ che chở ở giữa chiến đấu đã bắt đầu theo dưới lòng đất chui ra ngoài những thứ này khô lâu Giống như là người thấy huyết dịp mùi vị bình thường chen trúc Hướng bốn người vọt tới Giết trong tay biến ảng chi giao hoán đổi thành lôi minh pháp trượng Hoàng tuyền tay vung lên, giận dữ lôi chú đánh ra Âm 992 đỏ thắm tổn thương con số, nhảy ra ngoài Nhưng là Ta đi Thật lâu thanh máu này giận dữ lôi chú Vậy mà gần đánh nát những thứ này khô lâu một phần tư thanh máu Như thế tính được mà nói Những thứ này khô lâu sinh mệnh giá trị Đã đạt đến 4.000 điểm Như vậy cao sinh mệnh giá trị Đã sắp vượt qua đan kỷ cấu chủ phó bản bên trong những thứ kia tào binh Như vậy chỉ có một cách khả năng Cẩn thận Những thứ này khô lâu đều là quái vật tinh anh vừa dứt lời Khô lâu đại quân đáp sông về phía trước Bạch cốt âm chào Hướng mọi người Vỗ tới võng du chi bất diệt hoàng tuyển 15 mươi 127 biển khô lâu rất sợ đó xiết trong tay thất thải long đảm lượng ngân thương. Lực công kích đã vượt qua 300 điểm chí tôn bảo. Một tiếng quát to. Trường thương thọc ra ngoài. Đi chết bởi vì không có học được nhân mã hợp nhất. Bị ép xuống ngựa mà thiếu quân. Gầm lên giận dữ. Trường đao bổ xuống. À, à. còn không có thích ứng chung nhỏ, tại ba người trong vòng vây thép chói tai chở phi. Cho tới Hoàng Tuyền. Phản kích đà loa đã vòng vo, âm cuồng bạo gió lúc cuốn chung quanh. 457 điểm công kích lực, cộng thêm thể lực diễn sinh ra tới 23 điểm chân thực tổn thương. Một làn sóng gió lúc đi qua, đồng loạt một mảnh đỏ tươi tổn thương con số bắn ra ngoài. Kia mỗi một con số Đều vượt qua 300 điểm. Bạo lực không gì sánh được. Hai làn sóng âm lại vừa là một mảng lớn tổn thương con số bắn ra ngoài. Một phản đánh đà loa, vậy mà trong nháy mắt đánh ra tích lũy vượt qua vạn điểm tổn thương. Cũng chính là mạc thiếu quân bọn họ đã dùng thích hợp rồi hoàng tuyển biến thái. Nếu là đổi một tầm thường người chơi tới, sớm đã bị sợ choáng váng. Phản kích đà loa bạo lực. Đổ máu trạng thái càng là bạo lực. Những kinh anh này khô lâu Tuy nói sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã đạt đến 400 không điểm Nhưng là Theo hơn 7.000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa hoàng tuyền vừa so sánh với Cũng liền hơn một nửa điểm mà thôi Một khi hít động đổ máu trạng thái Trực tiếp chính là một bì dây mệnh 20% tỷ lệ a Trung bình năm cái thì phải dây một cái Này một phản đánh đà loa vòng xuống đến bao phủ ước chừng 16 con khô lâu. Liên tục hai làn sóng gió lúc xoay quanh xong sau đó. Hoàng tuyển chung quanh. Nhưng chỉ còn lại 7 con khô lâu. Này máu liều mạng. Cũng coi là vượt xa bình thường phát huy lại tới lại có một đoàn khô lâu bổ vị đi lên. Phản kích đà loa lại lần nữa bùng nổ. Cho tới khô lâu đánh ra tổn thương. Không nhìn kia cường hãn lực phòng ngự để cho Hoàng tuyển trực tiếp miễn dịch những thứ này khô lâu lực công kích Xoay tròn Hoàng tuyển vừa đem trong tay lôi minh pháp trưởng hoán đổi thành quang mang pháp trưởng Một bên kiểm tra mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo thanh máu Mẹ nhà nó thêm huyết liền ngắn ngủi này một hồi thời gian Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo đã sắp muốn nửa máu Bạc một lần xuân chú thêm ở mạc thiếu quân trên người 1034 hơn ngàn điểm chữa chỉ con số Bắn ra ngoài Trong nháy mắt đem mạc thiếu quân thanh máu hồi đầy Lại tới bạch một lần xuân chú thêm tại trí tôn bảo trên người Trí tôn bảo đầy máu Đem hai người thanh máu căng kín Hoàng tuyển này mới rút ra không tới kiểm tra hai người này gặp tổn thương Này một nhìn, vui vẻ Bảy mươi tám Không có một cách tổn thương con số vượt qua này lực phòng ngự rất không tồi, suy nghĩ một chút cũng phải. chỉ là cường thân chú cùng man lực chú liền làm cho này hai người chống giữ hơn lực phòng ngự. hơn nữa hai người đều là lực người, lực lượng thuộc tính rất mạnh. xuyên vẫn là le 20 hai mươi sử thi trang. đắt như thế, lực phòng ngự càng là tăng lên không ít. không riêng gì lực phòng ngự cao, thanh máu cũng dài. hơn nữa Bởi vì mọi người là hiện hình chứ phẩm chỗ đứng. Mỗi người chịu đựng áp lực giảm thiểu rất nhiều. Những thứ này khô lâu. Trong tay cũng không có vũ khí. Chỉ có thể dùng móng vuốt đà kích. Phía sau một hàng khô lâu. Căn bản là với không tới mọi người. Đắt như thế. Cũng trong lúc đó. Mỗi người chịu đựng tổn thương. Cũng bất quá mới 6-7 mà thôi. 6 tổn thương. Dù là mỗi một dựa theo 80 điểm tính Cũng không đến 500 điểm Hồi phục chú Dễ dàng nghiền ớp Như vậy nhìn cách mỗi ba giây tài năng kích động Một lần phản kích đà loa Hoàng tuyển Có loại muốn sông ra Vọt vào biển khu lâu bên trong cuồng sát một phen xung động Nhưng là Không thể sông Một khi sông ra chu nhỏ sẽ bị bại lộ đi ra Một khi xông ra, mà Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo chịu đựng áp lực sẽ gia tăng. Chun nhỏ, vội vàng tỉnh hồn lại đi chiến đấu kịch liệt, vẫn còn tiếp tục. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Có lẽ là giọng gọi tâm, diệt hoạt có lẽ là đã thích ứng này kinh khủng hoàn cảnh. Ba người phía sau tiếng thép chói tai đột nhiên biến mất. Rồi sau đó, một đạo thánh quang đột nhiên bùng nổ Âm mọi người cho tới bây giờ không có ngờ tới. chữa chỉ hệ kỹ năng. Vậy mà cũng có như thế bảo lực một mặt. Một ngàn không trăm hai mươi hai hơn ngàn điểm thương tổn con số theo một cách đầu lâu đỉnh nổ đi ra. ti mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn lại mình một chút lực công kích như có loại muốn khóc xung động. Không chỉ là đạo này thánh quang. Hơn 30 giây thời gian chung nhỏ năng lượng giá trị cũng sớm đã đầy, đã bùng nổ, uy lực kinh người. sầm sầm sầm, Bốn chữa chỉ hệ kỹ năng đi xuống, một cái khô lâu bị đánh thành bã vụn. Tiếp tục một cái, một cái, lại một con. Linh đang nữ vương bộc phát. Thánh quang chấn hồn kỹ năng để cho chung nhỏ trở thành danh xứng với thực vong Linh khắc tinh. Đáng tiếc. Đánh không bao lâu chung nhỏ ác hỏa rồi. 6 giây mới có thể trở về phục hai điểm năng lượng giá trị a trí giả tràn đầy đều là bi kịch so với trí giả càng bi kịch chính là lực người rồi đã kích 6 lần mới có thể trở về một điểm liền lực người kia tốc độ công kích yêu cầu 9 giây mới có thể trở về phục một điểm so với trí giả còn bi kịch tốt tại lực người lực công kích cao cho dù là không phát động kỹ năng cho dù là cú chém ngang Cũng có thể tạo thành không tệ tổn thương Huống chi Coi như hoàng tuyền đồng đội mà thiếu quân cùng chí tôn bảo hưởng thụ đãi ngộ há Có thể theo người chơi bình thường giống nhau Một nhanh chóng chú Để cho hai người tốc độ đánh tăng lên 14% Vật phàm chiến kỳ Để cho hai người tốc độ đánh tăng lên 5% Hơn nữa hai người cơ sở bén nhạy Này tốc độ đánh tăng lên 20% Vẫn là không có vấn đề 20% tốc độ đánh tăng lên, nguyên bản 1. 5 giây lần trọng võ đến nơi này trong tay hai người biến thành 1. 25 giây lần, đã như thế, muốn góp nhặt một điểm năng lượng giá trị, chỉ cần 7 giây nhiều điểm là được rồi. Đây vẫn chỉ là bình thường trọng võ. Đừng quên, Chí Tôn Bảo hiện tại cầm, nhưng là thần khí Long đảm Lượng ngân thương. Kia tốc độ đánh, nhưng là một giây lần. Hơn nữa tốc độ đánh gia tăng Kia tốc độ đánh Trực tiếp chính là không 83 giây lần Sưu sưu Hai cái bảo lực lực người Một cái bảo lực trí giả Hơn nữa hoàng tuyển tên biến thái này Đám xương khô này Xem như tao ương Lại nói Nhìn chung nhỏ đã khôi phục sức chiến đấu Hoàng tuyển nổi tâm vẻ này sao động cũng không kiềm chế được nữa rồi Chung nhỏ bổ vị một tiếng quát to hoàng tuyền trực tiếp xông ra ngoài à à, à. ngươi áp tập này vậy mà để cho ta một cách trí giả gánh quái nhìn đến hoàng tuyền chạy chung nhỏ nổi giận nhưng là người cũng đã chạy coi như là muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp cho nên buồn rầu chung nhỏ không thể làm gì khác hơn là đứng ở hoàng tuyền mới vừa rồi vị trí cùng mạc thiếu quân chí tôn bảo tạo thành bổ sung tốt tại, chun nhỏ trên người cũng có man lực chú cùng cường thân chú, xuyên cũng là level 20 toàn bộ sử thi trang, lực phòng ngự cũng không kém, gánh những thứ này khô lâu ngược lại cũng cũng không nguy hiểm. Bên kia, cuối cùng giải phóng ra ngoài hoàng tuyền, gầm thép vọt vào biển khô lâu bên trong. Những thứ này khô lâu thân hình thấp bé, chiếm diện tích cũng tiểu, 2 mét trong phạm vi Nói ít cũng có cách hơn 30 con phô lâu. Đã như thế. Này phản kích đà loa bắt đầu xoay tròn, máu kia liều mạng trạng thái vừa chạm vào phát, đó là một giây một mảng lớn. Quét cuồng quét nhìn tăng vọt tăng trưởng kinh nghiệm, hoàng Tuyền đã vui vẻ không ngậm miệng được. khoa phá phá ha. Nhiệm vụ này thật sự là quá cho lực biển khô lâu để cho khô lâu tới mãnh liệt hơn chút ít đi tiểu ra ta hôm nay liền muốn thăng 13 làm người ta nghe tin đã sợ mất mật biển khô lâu. Bất ngờ đã luôn lạc làm rồi hoàng tuyền quét kinh nghiệm đạo cụ. Cấp độ A độ khó ngàn người thành đoàn khu vực tính nhiệm vụ tại hoàng tuyền trong mắt chẳng qua chỉ là quét dã mà thôi. Đúng như này sao 10 phút. Một khắc đồng hồ. Nửa giờ. khô lâu kia biển như là nhìn không thấy bờ, như là căn bản là không có giảm bớt. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 15 chương 128 ngàn người giận sông thi vương điện bốn người. Thân vùi lấp trong biển khô lâu bên trong. Tuy nói không nổi khổ chiến, nhưng là nhưng cũng thật là bị những thứ này khô lâu cho quấn lấy, không thể động đậy. Lão hoàng, tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp a? tuy nói kinh nghiệm không tệ nhưng là nhiệm vụ làm sao bây giờ lão đại chúng ta được nghĩ biện pháp tìm một chút bản đồ này a khô lâu này không ngừng đổi mới căn bản giết không xong u ác tặc bổn tiểu thư mệt mỏi lại không nghĩ biện pháp ta trở về thành á không thấy được phần cuối chiến đấu để cho mọi người mệt mỏi không chịu nổi hoàng tuyền cũng chán ghét Hắn chán nản không chỉ là những thứ này vô cùng vô tận khô lâu. Càng trọng yếu là, những thứ này khô lâu kinh nghiệm, Vậy mà theo thời gian đưa đẩy trở nên càng ngày càng ít. Lúc đầu, đánh chết những tinh anh này khô lâu, Một cách có thể có hơn 3.000 điểm kinh nghiệm. Nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, Những tinh anh này khô lâu kinh nghiệm, Dần dần bắt đầu giảm bớt. 250 không. 2.000. Một Đến bây giờ Có chút riêng biệt khô lâu Kia kinh nghiệm vậy mà đã biến thành một ngàn điểm Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này Hoàng tuyền rất là nghi ngờ Ô không đúng nhìn một cách đã vừa mới hóa thành một đống bể xương khô lâu lại lần nữa đứng lên Hoàng tuyền nghĩ tới một loại khả năng tính Mẹ nhà nó Những tinh anh này khô lâu vậy mà có thể sống lại chẳng lẽ nói Mỗi sống lại một lần. Kinh nghiệm liền hạ xuống một đoạn vì nghiệm chứng cái ý nghĩ này. Hoàng tuyền giận dữ lôi chú. Hướng về phía cách này mới vừa bỏ dậy khô lâu đánh tới. Tiếp tục sầm sầm rầm Rất nhanh cách này tinh anh khô lâu lần nữa hóa thành bể xương ngã trên đất. Đánh chết tinh anh khô lâu thu được 250 không điểm kinh nghiệm. 250 không điểm hoàng tuyền đem mấy chữ này ở trong lòng. Mấy phút sau, rắc rắc, đóng kia bể xương, giống như là có linh thức bình thường hướng cùng nhau hội tụ. Rất nhanh, một cách nhảy nhót tưng bừng tinh anh khô lâu đứng lên. Sầm sầm sầm. Này tinh anh khô lâu mới vừa đứng lên đây, mấy đạo nổ lôi đánh tới, lần nữa đưa nó đánh thành bã vụn. Quả nhiên, đánh chết tinh anh khô lâu thu được 2.000 điểm kinh nghiệm. Mẹ nhà nó hai cái con số vừa so sánh, hoàng tuyền nhổ một bãi nước miếng khó chịu. Những tinh anh này khô lâu. Cao nhất là 300 không điểm kinh nghiệm. Chỉ cần 6 lần. Chỉ cần đánh chết 6 lần. Liền không hề kinh nghiệm là nên. Không được. Không thể còn như vậy quét xuống. Được nghĩ biện pháp mới được xông ra. Cần phải lao ra mảnh này biển khô lâu nhưng là... Nhìn một cách mạc thiếu quân đám người, hoàng tuyển lại không thể không bỏ đi cái ý niệm này. Không thể xông. Chính mình phòng ngự cao. Có thể chịu nổi. Mạc thiếu quân bọn họ không được. Một khi đánh vỡ hình chữ phẩm trận hình. Một khi thân vùi lấp khô lâu trong vòng vây. Coi như mình hồi phục chú liều mạng thêm. Cũng thêm không tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ nhìn vô cùng vô tận biển khô lâu. hoàng tuyền vô kế khả thi cùng lúc đó ma Tộc, ma vực ngoại U, thi vương trong điện một hồi thảm thiết không gì sánh được chiến đấu đang tiến hành level vồ hai mươi ba ly lan cát lốt tay cầm chiến phủ đang cùng một cái thi vương cẩn thân chém giết tại hắn phía sau mấy tên trí giả thay nhau là ly lan cát lốt thêm huyết mới khó khăn lắm duy trì ở tánh mạng hắn giá trị như vậy chiến đấu Không chỉ là ly lan cát lốt một người. Giờ phút này. Tại ma tộc bên này thi vương trong điện có tới trên trăm bayer ơ đang cùng thi vương giao chiến. Nhưng là. Những bayer ơ này thuộc tính thật sự là quá thấp. Căn bản gánh không được thi vương kia cường đại đả kích. Tiếng kêu thảm thiết. Bên tai không dứt Ra lốt như vậy không được. Tổn thất quá lớn ta phải nói. Chúng ta vẫn là đem thực lực tăng lên một ít tới nữa đi. Hiện giai đoạn. Căn bản là không đánh lại đáng a. Một hai con bốt còn dễ nói. Này thi vương trong điện tại sao có thể có nhiều như vậy bốt không được. Thể giả. Vội vàng cắn thuốc. Hét thảm một tiếng. Lại có một tên ma tộc thể giả bị thi vương quần đấu tới chết. Đây đắt là thứ mấy cách tử trận mọi người đã không đếm hết. Đối mặt cường đại thi vương. Vẫn là trên trăm con thi vương, mọi người đã sinh lòng thối ý. Nhưng là... Kiên trì. Chịu đựng. Lại có 5 phút. Chúng ta viện quân đã tới rồi ly lan cát lốt gầm lên giận dữ. Ổn định mọi người. Cùng lúc đó... Tại ma tộc ngoại ô trong núi lớn, hơn ngàn bay ơ, đang ở hành quân gấp. Nhanh. Mau hơn chút nữa. Trong vòng 5 phút cần phải chạy tới ta nói hay. Ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả? Trong rừng sâu núi thẳm này thật có bốt cũng không biết là gì đó bốt. Cũng không biết chúng ta có thể không có thể đánh được. Đây nếu là đoàn diệt. Coi như bi kịch lau. Nói cái gì vậy? Ta nhưng là hơn ngàn người. Làm sao có thể không đánh lại đúng vậy? Hơn nữa. Lần này nhưng là ly lan cát lốt dẫn đội. Khẳng định không thành vấn đề gì đó ly lan cát lốt dẫn đội vậy thì không thành vấn đề công kích toàn lực công kích hơn ngàn bay ơ. Ở nơi này trong rừng sâu núi thẳm. Bay nhanh tiến lên. Đó thật đúng là vụ thần dị ít. Không người dám chặn. Một ít ngốc không sót mấy giá quái. Mới vừa ló đầu đây. Liền bị rào sát thành mảnh vỡ. Một phút. Ba phút. Năm phút. Tại ly lan cát lốt nóng này trông chờ bên trong Ở trên cao trăm người chơi chết chỉ còn lại hơn 10 tên thời điểm Viện quân Cuối cùng đã tới giết hãy cùng xuống sủi cảo bình thường này hơn ngàn bay ơ Phúc thông phúc thông nhảy vào thi vương điện Hơn ngàn tên à, kia thi vương điện Trong nháy mắt liền bị chật ních khoa ha ha ha Quả nhiên có bốt Rất nhiều bốt mẹ nhà nó Những thứ này bốt cực kỳ hung mãnh Chí giả, vội vàng thêm huyết thể giả đây. Tới gánh quái cũng không muốn loạn. Chí giả chăm sóc ký chính mình đội ngũ đồng đội. Thể giả gánh quái, lực người mẫn người dành thời gian phát ra mẹ nhà nó. Nhiều người như vậy, tuôn ra đồ vật tới làm sao chia làm sao chia ly lan cát lốt lên tiếng. Người nào bảo tính ai, không cho phép cướp người khác chiến lời phẩm, không cho phép bê nếu ai dám phá hư quy củ đừng trách ta trở mặt ma tộc đệ nhất cao thủ mà nói vẫn rất có phân lượng có hắn lập được quy củ này hơn ngàn bay ơ nhất thời có chủ định bình thường buông tha đối với chung quanh người chơi cảnh giác bắt đầu toàn lực vây công thi vương chính gọi là nhiều người sức mạnh lớn hơn ngàn bay ơ bệnh thành một sợi dây thừng căn bản cũng không phải là những thứ này thi vương có thể chống lại trong lúc nhất thời Mạng lớn mạng lớn tổn thương con số bắn ra ngoài. Mặc dù không cao. Nhưng là. Thắng ở quá nhiều. Tại giày đặc như vậy dưới sự đả kích những thứ này thi vương thanh máu, hoa lạp lạp đi xuống. ầm con thứ nhất bị đánh ngã thi vương, xuất hiện. ầm tám nhân tám đại bạo để cho trong kịch chiến người chơi, nhiệt huyết sôi trào. Mẹ nhà nó. Ba cây sử thi trăng. ba cái sử thi trang còn có một quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng ta đi phát đạp phát ra toàn lực phát ra nhất định phải bắt lại cái này thi vương nhặt quyền ổ ta những thứ này thi vương vậy mà bảo bản vẽ ta nhặt được một chương hồi thành quyền trục chế tạo bản vẽ gì đó hồi thành quyền trục chế tạo bản vẽ cơ xe huyên đệ ngươi phát đạp các huyên đệ giết a bảo vật tất cả đều là bảo vật Cách này thi vương bảo rơi ra tới bảo vật để cho này hơn ngàn bay ơ, hoàn toàn nổ tung. Giết đoàn đoàn đoàn. Từng con thi vương. Ở nơi này hơn ngàn bay ơ dưới sự vây công. Ngã xuống đất. Kia bảo vật. Một nhóm lại một đống. Để cho mọi người. Điên cuồng điên cuồng hơn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 15 chương 129 ngàn người cuồng quét biển khô lâu quả thật là nhiều người sức mạnh lớn. Không bao lâu. Này thi vương điện. Lại bị này hơn ngàn bay cho san bằng. Kia trên trăm con thực lực cường đại thi vương. Toàn bộ mới ngã trên mặt đất. Trên đất tràn đầy tất cả đều là bảo vật. Cướp được nhặt quyền các người chơi. Hết sức phấn khởi nhặt lấy mỗi người bảo vật. Quơ xẻ. Level 30 trường đao. Thuộc tính này. ra sức. Quét giá. Ta muốn thăng 30 có nhớ hay không học tập chế tạo bản thân có một chương level 20 pháp trưởng chế tạo bản vẽ. Tiện nghi bán phá giá thu chương hồi thành quyển trục chế tạo bản vẽ. Giá cao. Nhặt được đừng cất bán bản cấp độ sử thi lực lượng hệ kỹ năng cuồng lan đánh. Có hay không muốn. Hoặc là đổi bản đồng phẩm cấp tăng ít loại sách kỹ năng. tuôn ra tới bảo vật quá nhiều. Dứt khoát. Mọi người ở nơi này thi vương trong điện tổ chức một hồi giao dịch hội tốt thay tốt thay trao đổi bảo vật. Đứng ở trong đám người Ly Lan Cát Lốt, nhưng chính cầm lấy một chương cuộn ra dê trục xứng sờ. Nhiệm vụ quyển trục này thi vương trong điện lại còn ra thứ đồ tốt này chẳng lẽ là trong truyền thuyết ẩm giấu nhiệm vụ đi. Chúng ta tiếp nhiệm vụ đi lập tức. Ly Lan Cát Lốt cùng hắn các đồng đội. Bóp nát theo thi vương trên người tuôn ra tới hồi thành quyển trục. bay thẳng trở về ma vực Rồi sau đó Vội vã hướng ma thần điện vọt tới Hơn 10 phút sau Chư vị Nói cho các ngươi biết một cách tin tốt Ta nhận được một cái cấp độ A khu vực tính nhiệm vụ bất quá sao Nhiệm vụ này người đề cử số là 1.000 người Các ngươi nói Làm sao bây giờ ly lan các lốt này nói một chút Bốn gã đồng đội trợn tròn mắt Thiệt giả một ngàn người mẹ nhà nó. Này gì đó biến thái nhiệm vụ. Yêu cầu nhiều người như vậy nếu không. Chúng ta năm cách đi thử thử một lần đừng. Ngàn vạn lần chớ. Người suy nghĩ một chút. Đây chính là theo thi vương trong điện tuôn ra tới nhiệm vụ quyển trục. Độ khó làm không tốt so với quét thi vương điện còn khó hơn. Chúng ta vẫn là tổ đủ một ngàn người tương đối ổn thỏa. Vậy thi tổ. Trở lại ma vực đại quảng trường Ly Lan Cát Lốt bắt đầu tổ người Cấp độ A độ khó khu vực tính nhiệm vụ Hiện chiêu mộ tham chiến thành viên Hạn mức tối đa một ngàn Chỉ cần level 20 cao thủ Nhanh tới lời vừa nói ra Trên quảng trường nhất thời quần tình dân trào Mẹ nhà nó Ngàn người thành đoàn ta không nghe lầm chứ ngưu Không hổ là chúng ta ma tộc đệ nhất cao thủ Nhận được nhiệm vụ cũng như thế biến thái mấy ca Đi Huy danh đi báo mỗi người à Không thấy chỉ chiêu level 20 cao thủ sao ngươi một cái cấp 15 thức ăn ép tới làm cái gì Tìm chết sao rời à Level 20 a Chúng ta ma tộc có nhiều cao thủ như vậy sao có Nhất định là có Hôm nay đều mở khâu ngày thứ tư rồi Level 20 người chơi có thể không phải số ít xác thực như thế Đã mở khâu ngày thứ tư rồi Lên tới level 20 Cũng không phải là việc khó Hơn nữa Ma tộc tồn tại chủng tộc sở trường thiên nhiên ưu thế Một cấp người chơi Ưu thế thuộc tính gia tăng 10 điểm Này 10 điểm thuộc tính Đó chính là thực lực Kia tựu đại biểu lấy tốc độ lên cấp Này không Không bao lâu Ly Lan Cát Lốt bên cạnh Liền tụ tập hơn ngàn tên triệu tập mà tới chơi ra Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta tự xuất phát đã sớm chuẩn bị xong mở dép hống hống hống. Ngăn người thành đoàn. Suy nghĩ một chút liền kích động ra lốt lão đại. Cầu chỉ huy. Cầu dạy dỗ sông lên A bạc kèm theo một đạo sáng chói ma pháp ánh sáng bộc phát ra. Một tòa truyền tống trận. Bất ngờ xuất hiện ở trên quảng trường. Xuất phát bá bá bá. Truyền tống truyền tống không ngừng truyền tống. Hơn ngàn tên ma tộc người chơi, hướng nhiệm vụ cảnh tượng truyền đưa qua. Không phải là độc nhất vô song. Ngay tại ma tộc tiến hành truyền tống thời điểm. Thần tộc. Thần cung trên quảng trường. Tạp văn tam thế cũng kích hoạt truyền tống trận. Chỉ huy hơn ngàn tên thần tộc người chơi. Tiến vào nhiệm vụ cảnh tượng. Đang ở biển khô lâu bên trong gắng sức đánh giết hoàng tuyền ngây dại. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Có ma tộc người chơi tiến vào nhiệm vụ trước mặt cảnh tượng. Độ khó của nhiệm vụ tăng lên tới cấp độ sơ mẹ nhà nó hoàng Tuyền nhảy. Đang muốn khinh bị một chút hệ thống đây, một giây ghế tiếp. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Có thần tộc người chơi tiến vào nhiệm vụ trước mặt cảnh tượng. Độ khó của nhiệm vụ tăng lên tới cấp độ sơ. Sơ. Trợn tròn mắt. Độ khó của nhiệm vụ liên thăng hai cấp. Theo nguyên bản cấp độ A độ khó Trực tiếp nhảy vào đến cấp độ sơ Sơ độ khó Mỗi người A Lần này chơi đùa đại phát Sớm biết mang đủ nhân viên nhớ tới hệ thống cái kia ngàn người người để cử số Hoàng tuyền đã suy đoán được ma tộc cùng thần tộc người chơi số lượng Nhìn lại mình một chút bên này Bốn người Mới bốn người A Khuôn mặt đều xanh biết Nhận được tin tức này Không riêng gì hoàng tuyển. mà thiếu quân chí tôn bảo trung nhỏ cũng giống vậy nhận được hệ thống này tin tức. Mẹ nhà nó. Lão hoàng. Này cách dựa gì nhiệm vụ. Làm sao còn có những chủng tộc khác người chơi rời ạ Lại phải đi Cả. Rồi. Lão đại. Lần này ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta. Trung nhỏ đáng xét nhất đánh nhau. Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà trở về cái giám A. Không nói trước nhiệm vụ này cảnh tượng có thể hay không trở lại. Vẹn vẹn là kia không ngừng nghỉ chiến đấu. Sẽ để cho mọi người vô pháp sử dụng hồi thành quyển trục. Sẽ để cho mọi người chỉ có thể ở chỗ này đáng rét trong địa đồ. Lần này phiền phức lớn rồi hoàng tuyền lo âu đưa mắt nhìn bốn phía tìm kiếm ma tộc, thần tộc người chơi tung tích. Nào ngờ. Ở nơi này nhiệm vụ cảnh tượng mặt khác hai cách địa phương. Có hai gã cao thủ. Cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn bốn phía. Tìm đối thủ. Tam tục tiến vào một chương bản đồ nhiệm vụ hệ thống tin tức. Cũng không chỉ là hoàng tuyển bốn người nhận được. Ma tục. Thần tục người chơi. Cũng giống vậy nhận được. Ly Lan Cát lốt nắm chiến phủ tay phải. Gân xanh nổi lên. Ừ thần tục cũng tiến vào rồi hả cũng không biết tạc văn tam thế có hay không tới hừ hừ. Lần này. Ngươi cũng sẽ không có vận khí tốt như. Vậy ra lốt đại nhân. Lần này. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt thần tục. Một huyết nhục trước còn có nhân tục. Cũng không thể bỏ qua giết hết thầy giết chết tạc văn tam thế nắm chặt pháp trưởng Đưa mắt nhìn về xa xa. Mỗi lần nhớ tới máu tanh sân đấu cuộc chiến đấu kia. Liên cắn răng nghiến lợi. Nhân tộc nhân tộc hoàng tuyền Xem như để cho ta bắt được ngươi. Ta tạp văn tam thế xin thể. Nhất định phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Nhất định tạp văn điện hạ. Nhân tộc cùng ma tộc cũng tiến vào rồi. Chúng ta có muốn hay không phái ra thám báo tìm một hồi đúng. Phải đem thám báo phái đi ra ngoài. Đừng không cẩn thận bị ma tộc cùng nhân tộc đánh lén mẫn người bước ra khỏi hàng. Dò đường Dự cảnh dò đường dự cảnh không cần rắc sắc, Làm người ta tê cả ra đầu thanh âm theo lòng đất truyền ra Rồi sau đó Tại mọi người trợn mắt ngoát mồm nhìn soi mói Để cho hoàng tuyền đô đầu đau không ngớt khô lâu đại quân đổi mới đi ra À à à Địch tấn công Địch tấn công Đánh quái vật á mẹ nhà nó Tất cả đều là khô lâu Là vong linh đại quân Kết trận, kết trận thể giả, vội vàng gánh quái, mẹ nhà nó, không được thêm trạng thái, trí giả vội vàng thêm trạng thái A rời ạ, tiến vào trạng thái chiến đấu rồi, năng lượng giá trị không đủ lau. Lần này xong đời, võng du chi bất diệt hoàng tuyển 15 chương 130 tổ họp tông kích ngẩn người không có ngay đầu tiên kết thành trận hình phòng ngự, là thần ma hai tộc sai lầm lớn nhất lầm. Bọn họ cũng không có hoàng tuyển đám người cao như vậy thuộc tính Cũng không có hoàng tuyển cường lực như vậy chứa chỉ kỹ năng Bi xuất hiện Theo dưới lòng đất chen trúc chui ra ngoài khô lâu Trong nháy mắt đem tất cả mọi người kéo vào trạng thái chiến đấu Chí giả kia không phải trạng thái chiến đấu xuống vô hạn tăng ít biến thái năng lực biến mất Chỉ có một điểm năng lượng giá trị Căn bản cũng không đủ dùng Thêm không được trạng thái còn chưa phải là khổ nhất bức Khổ nhất bức là, rõ ràng trong đội ngũ có chịu đựng thảo thể giả, nhưng là, không có ở mũi nhọn phía trước, không có kéo cừu hận, kia ùn ùn kéo đến khô lâu, hướng về phía lực người, mẫn người. Chí giả chính là một trận cuồng ẩu, gánh không được, căn bản là gánh không được, hơn 20 cấp quái vật tinh anh A vẫn là kết bè kết đội có thể gánh vác mới là lạ. Ngàn người đại bộ đội bị khô lâu sông bảy lẻ tám loạn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mẹ nhà nó. Đám xương khô này đều là quái vật tinh anh. Cẩn thận A rời A. Thật là cao lực công dịch thể giả. Vội vàng kéo cửu hận A. Gánh không được A cút ngay A. Đừng vây quanh lão tử A. Đi tìm thể giả đi. Lão tử là trí giả A. Trí giả. Thêm huyết. Vội vàng cho ta thêm huyết. À, à, à thêm người mỗi a. Không năng lượng đáng giá không được. Mẹ nhà nó. Song đời. Ngàn người đại bộ đội, chỉ là theo những thứ này khô lâu một cái giao phong, liền tổn thất hơn trăm người. Còn lại người, cũng không tốt hơn. Tại Khô lâu dưới sự vây công, Hoàng hốt chạy trốn, ngàn cân treo sợi tóc, sống lại Ai có kỹ năng phục sinh. Vội vàng kéo người không có này trò chơi có kỹ năng phục sinh sao chưa thấy qua ai lau. Căn bản cũng không có thể sống lại có được hay không này khói lửa chiến tranh trong thế giới. Sống lại loại kỹ năng thiếu đáng thương. Cũng liền hoàng tuyển vận khí tốt. Gặp được một cái chung nhỏ. Còn bị hắn lừa gạt vào trong đội ngũ. Thần ma hai tộc này hai ngàn người bên trong. Thậm chí ngay cả một cách hồi kỹ năng phục sinh người chơi cũng không có. Không có cách nào sống lại, liền nhất định phải giảm nhân số. Từng đảo bạc quang, nhanh lên. Những thứ kia bị khô lâu quần đấu tới chết người chơi buồn bực bị đá ra nhiệm vụ cảnh tượng. Lại đánh như vậy đi xuống. Này hơn ngàn người. Đừng nói hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là khô lâu đại quân cửa ải này. Liền gây khó dễ. Tù học. Hướng ta tụ họp, trí giả gần bên trong, lực người, mẫn người đứng bên ngoài, thể giả kết hảo trận hình phòng ngự, cũng không muốn loạn. Hướng ta tụ họp nhìn thi thể đầy đất, tạp văn tam thế trên trán nổi gân xanh, này còn không có gặp phải hoàng tuyển đây, cũng đã loạn thành như vậy, nếu là cứ như vậy bị loại bỏ suốt cục thần tục mặt mũi coi như hoàn toàn mất hết, không thể loạn. cần phải tổ họp lại tạp văn tam thế đang gầm thép chỉ huy đại thiên sứ chiến đội các thành viên cũng ở đây giống giận rốt cuộc là thần tộc đệ nhất cao thủ rốt cuộc là thần tộc trận chiến đầu tiên đội hơn nữa tạp văn tam thế lại vừa là nhiệm vụ lần này người đề xuất mệnh lệnh vừa ra thần tộc người chơi động tụ họp tất cả đều hướng tạp văn tam thế tụ họp nhưng là Rất nhiều người chơi đã bị khô lâu đại quân bao vây lại căn bản là không vọt ra được Âm tạp văn tam thế vung lên pháp trượng Kích phát diệt thế hiệu quả đại hỏa cầu Giống như là tận thế xuống lưu tinh hỏa vũ bình thường Bao phủ trong phạm vi trăm thước Mảng lớn mảng lớn tổn thương con số Theo những tinh anh này đầu lâu đỉnh thoát ra Không tính quá cao, mỗi một tổn thương cũng liền sắp tới 300 điểm mà thôi Nhưng là Đó cũng là tổn thương a Tạp văn tam thế này một đại hỏa cầu Bao phủ chung quanh trăm mét bên trong khô lâu Cũng đem đại đa số khô lâu cầu hận Tất cả đều kéo đến rồi trên người mình Đã như thế Những thứ kia bị vây công lấy thần tộc người chơi Trong nháy mắt lấy được giải thoát Xông theo trong vòng vây giải thoát đi ra thần tộc người chơi theo những thứ kia chen trúc sông về tạp văn tam thế khô lâu thi đấu nổi lên chạy chặn hủy đi chặn hủy đi cản ở phía sau cản ở phía sau đại quân cuối cùng là tại tạp văn tam thế chung quanh tập kết lên bảo vệ tốt tạp văn điện hạ chỉ cần tạp văn điện hạ không việc gì chúng ta nhất định có thể tiêu diệt đám này đáng chết khô lâu trí giả không nên công kích xin giữ tốt năng lượng giá trị Cho thể giả thêm huyết thể giả. Phòng ngự phải dựa vào các ngươi Chịu đựng lực người. Mẫn người. Càn quét những thứ kia đột phá vòng phòng ngự khô lâu. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đến gần trí giả người chơi ưu thí. Chính là ở chỗ phối hợp. Tuy nói tại khô lâu đại quân đánh lén chúng thần tục tổn thất gần 300 bai ơ. Nhưng là. Còn lại này hơn 700 bai ơ. Một khi tụ họp lại. Một khi có thống nhất chỉ huy. Trong nháy mắt biến thành một đài kinh khủng cố máy chiến tranh. Trọi cứng những tinh anh này khô lâu cũng không phải là quá khó khăn. Thậm chí còn có rồi lực phản kích. Thần tục như thế. Ma tục cũng như thế. Bất đồng là. Tạc văn tam thế là trí giả truyền đạt là hướng hắn dựa vào. Lấy hắn làm trung tâm tụ họp chiến đấu. Ly lan cát lốt thì không phải vậy. Hắn. Là lực người, lực lượng hình lực người. Level 23 ly Lan Cát Lốt cấp bậc tuyệt đối là khói lửa chiến tranh thế giới chóp đỉnh tồn tại. Không tính trang bị. Chỉ là cấp bậc mang đến thuộc tính cơ sở. Sẽ để cho Li Lan Cát Lốt lực lượng. Đạt tới 81 điểm. Cấp bậc cao trang bị cũng không kém. Một thân cực phẩm lực người sử thi trang. Có mấy cái thậm chí là ba thuộc tính lực lượng. Hơn nữa còn có hai món cấp độ truyền kỳ trang bị. Đắt như thế. Chỉ là trang bị tăng lực lượng thuộc tính. Thì đến được rồi một hai mươi mốt điểm. Vẫn chưa xong. Bị loại bỏ xuất huyết tinh sân đấu ly lan cát lốt. Dưới cơn nóng giận, Tiêu hao sở hữu chủng tộc vinh dự. Đổi một quyển cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Vận khí này nhộn nhịp. Thân là lực người ly lan cát lốt. Vậy mà hối đoái ra rồi một quyển cấp độ truyền kỳ Bị động gia tăng lực lượng thuộc tính kỹ năng đại địa chi tử Cấp độ truyền kỳ kỹ năng uy lực mạnh mẽ Mới level không liền trực tiếp gia tăng 10 điểm lực lượng thuộc tính Tăng lên đem sở hữu phó bản điểm tích lũy hối đoái thành kỹ năng kinh nghiệm thạch Ly lan cát lốt một hơi thở Đem kỹ năng này tăng lên tới cấp 3 Gia tăng lực lượng thuộc tính Vậy mà đạt tới 40 điểm. đắt như thế. Ly Lan Cát Lốt lực lượng thuộc tính. Đã đạt đến 242 điểm. Hoàn toàn xứng đáng ma tộc đệ nhất cao thủ. Lực lượng cao, đả kích liền cao, lực phòng ngự vật lý cũng liền cao. Hơn nữa có rất nhiều chí giả vì hắn thêm trạng thái. Thể lực tăng lên. Lực lượng tăng lên. Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tăng lên. Lực phòng ngự tăng lên. giờ phút này giận dữ li lan cát lốt vậy mà trọi cứng lấy hơn 10 chỉ khô lâu mang theo chính mình chiến đội phát động công kích kia công kích mục tiêu rõ ràng là một nhánh bị vây khốn ở khô lâu đại quân bên trong chiến đội sông khô lâu đại quân vòng vây trong nháy mắt bị xé mở một đường vết sạch hai cái chiến đội tổ với nhau tiếp tục sông tam chi bốn chi năm chi ồ ồ ồ ra lốt đại nhân Cám ơn ngươi. cảm ơn ngươi đều chớ ngu đứng. Đuổi theo. Đều đuổi theo. Tiếp tục cứu huyên để khắc trí giả theo được rồi. Đừng lạc đội. Chú ý thêm huyết mẹ nhà nó. Mẫn người. Các ngươi đừng xông nhanh như vậy. Tìm chết a xông lên a, Đi theo ra lốt đại nhân nhịp bước. Chúng ta nhất định có thể thắng công kích không ngừng công kích coi như lực người ly lan cát lốt. Biết. chỉ là công kích, chỉ cần không chết. Vậy cứ tiếp tục công kích. Từng tên một ma tộc người chơi bị hắn theo trong vòng vây cứu ra, gia nhập đại bộ đội. Nhánh sông không ngừng tụ vào tại Ly Lan Cát Lốt bên cạnh tập hợp thành sông lớn. Sông tiếp tục sông hẹp lấy này công kích thế. Tụ họp xong ma tộc đại bộ đội cũng không có dừng lại. Tại Ly Lan Cát Lốt chi này mũi tên nhọn dưới sự hướng dẫn Tiếp tục công kích, Nhìn nát một đám lại một bầy khô lâu Ở nơi này không có tọa độ Không có chỉ dẫn bản đồ nhiệm vụ bên trong Ngang dọc tán loạn Hoàng tuyền đây giờ phút này Hoàng tuyền chính gãi ra đầu ngẩn người đây Võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 15 chương 131 Gặp gỡ rượt đánh tường ủ Nói tốt biển khô lâu đây rồi ạ Mới vừa rồi còn nhóm lớn nhóm lớn giết thế nào đều giết không xong Lúc này làm sao lại còn lại hai ba con cá nhỏ tôm rồi hả? Ừ kỳ quái. Chết như thế nào cũng không sống lại ha. Không phải là đều bị ma tộc cùng thần tộc người chơi dẫn đi chứ thật đúng là đã đoán đúng. Thần ma hai tộc tuy nói đã giảm nhân số không ít, nhưng là mỗi người còn. Dư sáu, bảy trăm người đây, nhìn thêm chút nữa hoàng tuyển bên này, vẫn là bốn cái người chơi. sáu trăm đối với bốn người này xấu người trinh lệch thật sự là cách quá xa kết quả là chỉ số thông minh không cao bốt cuối đem khô lâu đại quân mục tiêu công kích chủ yếu phong tỏa ở thần mà hai tộc trên người cho tới hoàng tuyền bên này đều lười được quản hắn khỉ gió rồi hơn mười chỉ khô lâu tượng trưng đối phó một hồi là được lão hoàng sự tình có chút ruột gì a đúng vậy Lão đại! Chúng ta hay là chờ nhất đẳng đi. Đừng mới vừa đánh tan trận hình. Khô lâu này lại đổi mới đi ra ta cảm giác được thừa dịp kết thúc chiến đấu. Chúng ta trở về thành là một không tệ chủ ý chờ một chút còn rời ả trở về thành từng cách đáng tin hoàng tuyền vung tay lên. Đi! Thừa dịp hiện tại khô lâu thiếu chúng ta vội vàng tìm một chút bản đồ này nói dò xét liền dò xét quét bể trước mắt này mấy chỉ khô lâu. Một lần nữa bù đắp một lần trạng thái Mọi người bước lên con đường phía trước Khoan hãy nói Đừng xem cái bản đồ này không có tọa độ không có tên Nhưng là Vẫn còn lớn Bốn người ở nơi này trong địa đồ Chạy hơn 20 phút Dĩ nhiên không có có phát hiện gì cũng không có a cũng không đúng Vẫn có phát hiện Nay phát hiện chính là bản đồ thật rời ả lớn a xui xẻo chẳng có mục tiêu, mọi người tiếp tục tìm tòi. Lão Hoàng chờ một chút cưới con ngựa cao to chi hình chữ tiến tới Mạc Thiếu Quân đột nhiên dừng lại mọi người. Thế nào, Lão Mạc, có phát hiện gì sao có chút buồn ngủ hoàng tuyển trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nhưng không ngờ, Mạc Thiếu Quân lắc đầu một cách nói. Ta cuối cùng cảm thấy chỗ này có chút quen mắt. Chúng ta là không phải đã tới đã tới hoàng tuyền vui vẻ. Lão Mạc. Chúng ta nhưng là một đi thẳng về phía trước. Làm sao có thể đã tới chẳng lẽ. Bản đồ này còn theo địa cầu giống nhau. Là tròn hoàng tuyển vừa nói như thế. Mạc thiếu quân cũng cảm giác mình tựa hồ là có chút thần kinh quá nhạy cảm. liền chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng là. Không đúng. Chỗ này chúng ta thật đã tới. Nơi này. Các ngươi nhìn nơi này, liền tảng đá này, mới vừa rồi lúc chiến đấu. Ta nhưng là một mực đứng ở chỗ này. Dưới chân tảng đá này thiếu chút nữa chật chân té ta. Ta phải rõ rõ ràng ràng trí tôn bảo mà nói. Để cho mọi người lại lần nữa tố chất thần kinh lên. Ta đi, không phải đâu, chẳng lẽ chúng ta thật đã tới hoàng Tuyền cũng có chút dao động. Mạc thiếu quân gật gật đầu. Ta trực giác thì sẽ không sai trí tôn bảo gật gật đầu Thế giới này thì sẽ không có hai khối giống nhau như đúc tảng đá Trừ phi là sao chép rán Lão đại Ngươi xem một chút tảng đá này Phía trên vết máu đều là giống nhau như đúc Tuyệt đối là ta dưới chân khối kia chung nhỏ gật gật đầu Áp tặc nhất định là sai Chúng ta mới là chính nghĩa Bốn người Vây quanh một tảng đá ở chỗ này phát động ngây ngô Làm sao bây giờ nếu như đây thật là nguyên bản tảng đá kia. Nếu như đây thật là nguyên bản mọi người đứng vị trí. Đây chẳng phải là nói. Mọi người chạy này hơn 20 phút. Một mực thẳng cấp tiến tới chạy này hơn 20 phút. Ngược lại trở lại nguyên điểm gì đó cái tình huống mọi người đầu. Có chút không đủ dùng rồi. Ba Hoàng Tuyền vỗ một cái bàn tay đám đông theo một mặt mộng bức trong trạng thái cứu vãn trở lại. Đừng phát ngây người. Là thật hay giả. Thử một lần sẽ biết thử một lần lão đại. Bản đồ này có hay không tỏa độ. Như thế thử à áp tặng. Ngươi lại phải làm gì chuyện xấu lão Hoàng. Ngươi chớ nhìn ta như vậy. Ta sợ hãi sợ hãi vậy đúng rồi. Hoàng Tuyền cười hắt hắt. Nói với mạc thiếu quân. Lão Mạc, trong này ngươi chạy nhanh nhất, nay trách nhiệm nặng nề, giao cho ngươi, chạy đi Giá kết quả là, ba cách vô lương ra hỏa ngồi dưới đất nghỉ ngơi Kia Mạc thiếu quân, cưới ngựa lông vàng đốm trắng, xông ra ngoài Lão Đại, nếu là Mạc Đại ca không về được làm sao giờ áp tặc Ngươi muốn là đem đẹp trai Mạc Đại thúc hại chết Ngươi liền thật thành ác tặc rồi lao hoàng tuyền vui vẻ. Trong đầu nghĩ. Cảm tình. Mình bây giờ áp tặc này hay là giả không được bình tĩnh chớ nóng. Lão mà cưới vật cưới đây. Chỉ cần chú ý né tránh. Chớ bị người kéo vào trạng thái chiến đấu. Vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề ngoài miệng nói rất dễ dàng. Nhưng là. Hoàng tuyền trong lòng cũng là rất lo âu. Đây cũng không phải là thế giới hiện thực. Đây chính là khói lửa chiến tranh. Này tất cả mọi người. Ở nơi này minh mông thế giới trước mặt. Cũng không qua là người mới mà thôi. Ai biết chờ đợi ở phía trước là cái gì yêu thiêu thân. Vạn nhất đi ra một đám cưới u linh mã khô lâu. Kia chuyện vui có thể to lắm. Ánh mắt phong tỏa ở trên bản đồ. Hoàng tuyền không trước mắt. Trên bản đồ. Có bốn cái điểm. Trong đó một cái điểm trắng. Đại biểu là hoàng tuyển chính mình. Bên cạnh hai cái điểm màu lục. Dĩ nhiên chính là trí Chí tôn bảo cùng chung nhỏ rồi. Cho tới cái kia sắp chạy đến bản đồ bên bờ giải đất điểm màu lục. Không cần phải nói. Chính là đi ra ngoài dò đường mạc thiếu quân. Điểm màu lục đang di động. Kia tựu đại biểu lấy mạc thiếu quân cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Cũng may mắn bốn người đã hợp thành cố định chiến đội. Có một điểm này đặc quyền. Nếu không Ở nơi này trương kỳ quái trong bản đồ Một khi tàn mát Vậy cũng thật sự tàn mát Ô mẹ nhà nó chính nhìn chằm chằm bản đồ không trước mắt hoàng tuyển Giống như là thấy vượt bình thường một mặt vẻ kinh sợ Chuyện vượt gì xuất hiện Dọc theo bản đồ 12 điểm trung phương hướng tiến tới Đã chạy đến bên bờ vị trí mạc thiếu quân Đột nhiên chợt lóe Xuất hiện ở 6 giờ vị trí Rồi sau đó Lấy cực nhanh tốc độ Hướng chính giữa địa đồ vị trí Cũng chính là mọi người hiện tại vị trí Vọt tới Này rời ạ trở lại mẹ nhà nó Này cách ruột gì bản đồ nhìn chằm chằm bản đồ nhìn Không riêng gì hoàng tuyển Chí tôn bào cùng chung nhỏ Tâm lo mà thiếu quân Cũng ở đây nhìn chằm chằm bản đồ thấy thế nào Ta đi Lão đại Lão đại Mau nhìn Mạc đại ca trở lại Vượt đánh tường Chúng ta gặp phải vượt đánh tường Vượt đánh tường cao to như vậy lên tên Để cho hoàng tuyền không khỏi giận cả tóc gáy Không bao lâu Xa xa Một người, một người cưới ngựa Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người Đắc đắc đắc Cùng mọi người gặp lại mạc thiếu quân Nhảy xuống ngựa Trở lại nguyên điểm Thật trở lại nguyên điểm Bốn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân tảng đá kia, một mặt mộng bức. Lão Hoàng. Chúng ta thật giống như gặp đại phiền toái rồi lão mạc. Nếu không, chúng ta đổi một phương hướng. Hướng khác phương hướng đi một chút nhìn mới vừa rồi ta là hướng 12 điểm chung phương hướng đi. Lần này đổi thành hướng 9 giờ trung phương hướng đi thôi đắc đắc đắc. mà thiếu quân xông ra ngoài. Đắc đắc đắc. Mạc thiếu quân giết trở lại. 6 giờ phương hướng lại vừa là một cách luân hồi. 3 giờ phương hướng lại vừa là một cách luân hồi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 15 chương 132 Mạc thiếu quân cái chết kéo một cái dây cương. Mạc thiếu quân chuẩn bị tiếp tục dò đường. Được rồi, lão mạc đừng chạy rồi, riêng này giảng chạy là vô dụng hoàng tuyển kéo lại Mạc thiếu quân. Bốn người ngồi vây quanh một đoàn bắt đầu nghĩ biện pháp. đúng rồi chung nhỏ ngươi mới vừa nói ruột đánh tường là ý gì theo chúng ta nói một chút mới vừa rồi nghe chung nhỏ nhấc lên cao to như vậy lên một cách danh từ hoàng tuyền thật là không hiểu như vậy vừa hỏi này vừa hỏi chung nhỏ tinh thần tỉnh táo một tay chống lạnh một tay chỉ thiên nói về huyền huyễn cố sự truyền thuyết chó sói chó sói chó dữ Đó là một cách phong cao nguyệt đêm tối muộn. Một cách vào kinh đi thi thư sinh. Bởi vì quá mót. Ở một cách một phần lên vô lương mà thư thở dài một cái. Này một thư thư. Chuyện xấu. Thư sinh này. Lại gặp được sự đánh tường. Vô luận như thế nào chạy không thoát mảnh này một phần mà rồi. Bất kể là hướng đông vẫn là đi về phía nam. Bất kể là chạy bộ vẫn là thi đi bộ. Đến cuối cùng cũng sẽ lần nữa trở lại chính mình mới vừa rồi tư tư địa phương Thiếu chút nữa không đem thư sinh này dọa cho điên rồi à thiệt giả mọi người bị này chung nhỏ Hù dọa sườn sốt một chút Quản nó thiệt giả đây Hoàng tuyển một tiếng giống to Nói điểm chính Thư sinh này là thế nào ra ngoài Đừng nói cho ta không có kết cuộc cái này thì làm người ta ghét rồi Còn nhỏ Linh đang còn không có bán xong cái nút đây bị hắn một tiếng gầm này, hứng thú mất xáo. Phúc thông này trung nhỏ Phúc thông đặt mông ngồi trên mặt đất, thở phì phò biếu môi, bất mãn nhìn Hoàng Tuyền. Mồ hôi Hoàng Tuyền lao một vệt mồ hôi lạnh. Vội vàng xin tha. Linh đang nữ vương. Linh đang đại nhân. Ngài đại nhân có đại lượng. Chớ cùng Tiểu chấp nhận. Tiểu rất muốn biết cố sự kết cục. mau nói cho chúng ta biết thôi. vừa nói, hoàng tuyền một bên đạp đạp bên cạnh chính 45 góc đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời mặt thiếu quân một cước, lại đạp ở bên cạnh cười trộm chí tôn bảo một cước. kết quả là hai người cũng bị kéo trắng đinh cùng nhau gia nhập rồi xin tha đội ngũ, coi như là hạ giận. chun nhỏ thì uy tính trợn mắt nhìn hoàng tuyền liếc mắt đứng dậy tiếp tục kể chuyện xưa. sau thế nào hà? thư sinh này mình không có đến tuyệt lộ gặp một cái giáo chơi đến đây lão hòa thượng lão hòa thượng này nói cho thư sinh ngươi đi mới vừa rồi hư hư cái kia mổ phần lên dập đầu mấy cái theo nơi đây chủ nhân bồi tội chuyện này liền có thể giải lại sau đó thư sinh này đi mổ phần dập đầu bồi tội quả nhiên việc đánh tường không có được rồi cứ như vậy dập đầu bồi tội phúc hoàng tuyền một cách lão huyết phun ra ngoài nói vớ vẩn câu chuyện này cũng quá rời ạ nói chuyện vớ vẩn chứ chẳng lẽ tiểu ra ta sẽ đối lấy tảng đá này dập đầu mấy cái còn là nói muốn theo mấy vừa rồi bị tiểu ra tiêu diệt đám kia khô lâu dập đầu mấy cái mẹ nhà nó không ném nổi người này a tuy nói đây là một trò chơi nhưng là trò chơi cũng phải giảng nguyên tắc a vì làm một nhiệm vụ đường đường đại lão ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn biết xấu hổ hay không rồi a đây là một cách năm giảng tứ mỹ tốt cố sự mọi người vỗ tay vỗ tay bốn người vây quanh tảng đá vây quanh ngồi tiếp tục ngẩn người tảng đá tảng đá chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở đây tảng đá lên hoàng tuyền tràn đầy ngoan tâm móc ra truy thủ Bắt đầu đào thổ. Muốn đem tảng đá này moi ra. Đây chính là vớ vẩn hồ nháo. Bản đồ này. Cách mỗi mấy phút liền đổi mới một lần. Bên này mới vừa đem tảng đá moi ra đây. Quay đầu. Một cách đổi mới. Lại lần nữa hồi phục nguyên bản dáng vẻ. Căn bản là không có dùng. Phát tiết xong, hoàng tuyền thở hồng hộc giống như con chó sống nhau nằm trên đất. Bị đáng rét này hệ thống hoàn toàn đánh bại. Lão đại! Đừng phí sức! Như vậy thì không được nếu không. Chúng ta vẫn là thử một chút khác phương hướng đi ta không đi. Mệt chết đi được. Ta muốn lặng lặng mà ngồi ở đây làm cô gái đẹp tử không đi không được bẻ sức đi lên. Hoàng tuyền đột nhiên đứng dậy. Đi! Xuất phát không đúng chờ một chút quay đầu. Hoàng tuyền cười hắc hắc. Lão mạ! Còn phải làm phiền ngươi một hồi. Đi một chuyến nữa chứ! Tùy tiện chọn một phương hướng là được không hiểu hoàng tuyển trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Mạc thiếu quân nhưng đàng hoàng thi hành mệnh lệnh. Không có cách nào hoàng tuyền ánh mắt kia. Theo chó sói giống như. Đã thuộc về bùng nổ danh giới. Vẫn là ít chọc mới tốt. Đắc đắc đắc. Lăn lộn một ngựa lông vàng đốm trắng mạc thiếu quân đã trở thành chiến đội thám tử. Mấy phút sau. Lão mạc dừng lại một cái tin tức. Mượn chiến đội nói chuyện phiếm hệ thống gửi ra ngoài May mắn có chiến đội Hoàng tuyển không khỏi âm thầm may mắn Nếu không phải gây dựng chiến đội Nếu không phải chiến đội có nhiều loại đặc quyền Bản đồ này Càng là không có cách nào lăn lộn Mới vừa rồi đã thử qua Bản tốt hệ thống thông tin ở trong này vậy mà cũng có khoảng cách hạn chế Mấy trăm mét bên ngoài căn bản cũng không có thể sử dụng rồi Một tiếng kêu rừng, Mạc Thiếu Quân ngừng lại Giờ phút này Mạc Thiếu Quân lại lần nữa đứng ở bản đồ bên bờ vị trí Hoàng tuyển suy tư một hồi, ra lệnh, lão Mạc tiến tới mấy bước nhìn một chút tiến tới trong nháy mắt Mạc Thiếu Quân theo bản đồ 11 điểm vị trí biến mất, xuất hiện ở 5 điểm vị trí Chính là chỗ này cái gọi là vượt đánh tường bên kia duyên chính là chỗ này Lão Mạc kiểm tra một hồi chung quanh có cái gì không kỳ quái vật thể hoàng tuyển nói như vậy Mọi người phản ứng lại Đúng vậy Nếu nguyên điểm nơi này không tìm được biện pháp phá giải Tại sao không ở nhảy vọt vị trí tìm một chút biện pháp đâu Nói không chừng Bản đồ này điểm mấu chốt Cũng không tại nguyên điểm Mà là ở này nhảy vọt vị trí đây Lập tức Mạc Thiếu Quân ở bên kia duyên vị trí tìm kiếm nhưng là không có chung quanh thứ gì cũng không có cũng không đúng nói cho đúng chung quanh đây theo những địa phương khác không có bao nhiêu phân biệt đều là hôi thối bùn lầy mặt đất đều là bể xương lởm chởm bãi tha ma bình thường cũng không chỗ đặc biệt lão hoàng không có phát hiện mạc thiếu quân một cách hồi phục để cho mọi người lại lần nữa lâm vào thất vọng lại tìm mở rộng phạm vi Ở nơi này bên bờ phủ cận tìm Ta cũng không tin Nhất định có biện pháp giải quyết hoàng tuyền tính bướng bình đi lên Xuống một cái có thể chạy ngựa chết mệnh lệnh Thật có thể chạy ngựa chết Này không Mà thiếu quân kéo một cái dây cương Khống chế ngựa lông vàng đốm trắng Bắt đầu ở này bên bờ phủ cận bọc nổi lên vòng Mờ mịt không căn cứ tìm kiếm Kết quả là Tại mọi người trên bản đồ mạc thiếu quân giống như là nắm giữ thuấn di ký năng đại pháp sư một hồi mười một điểm một hồi năm điểm lão liên không ngừng lóp lên lóp lên ngoài ý muốn xuất hiện đột nhiên thật rất đột nhiên trên bản đồ đại biểu mạc thiếu quân cái kia điểm màu lục đột nhiên biến mất biến mất a a a áp tập đều tải ngươi đều tải ngươi mạc đại thúc chết a a a lão đại hỏng rồi Mạc đại ca bị quái dây chết cưới ngựa lông vàng đốm trắng. Hành vi như tia chớp mạc thiếu quân. Vậy mà không nói tiếng nào liền bị quái dây một điểm này. Hoàng tuyền đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là... Kia điểm màu lục đây đi nơi nào lão mạc. Còn ở đó hay không? Đáp lời. Mau mau trả lời không có thanh âm. Chiến đội nói chuyện phiếm trong kinh căn bản là không có hồi phục. Chết thật rồi hả hoàng Tuyền trợn tròn mắt. Võng du chi bất diệt hoàng mười 15 chương 133 bày cái dáng vẻ chơi một chút hoàng Tuyền không biết là. Tại mặt khác hai tấm tương tự trong địa đồ tương tự sự tình cũng ở đây diễn ra. Thần tộc bên này. Mượn tạp văn tam thế thỉnh thoảng bộc phát ra diệt thế trạng thái. Tù họp chung một chỗ thần tộc người chơi. Đem từng nhóm tinh anh khô lâu. Đánh chết ở vòng phòng ngự bên ngoài. Nhưng là Sống lại không ngừng sống lại vừa mới đánh chết một đoàn khô lâu Không bao lâu Lại có một đoàn khô lâu đổi mới đi ra Cảm giác kia Vô cùng vô tận Khiến người tuyệt vọng Tạp văn điện hạ Những thứ này khô lâu thật giống như giết không xong A lại đánh như vậy đi xuống Bất đồng những thứ này khô lâu chết sạch Chúng ta phỏng chừng trước mệt chết đi được lau Này gì đó nát nhiệm vụ a Sơm biết như thế ta sẽ không tới Không bảo đồ vật không nói liền kinh nghiệm cũng không có Còn không bằng ở bên ngoài quét giã đây đúng vậy Buồn sầu a Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này không có kinh nghiệm quái vật không có kinh nghiệm còn thật không có Nếu là có tiêu mà nói Nếu là mọi người biết được công lược mà nói Sẽ phát hiện Những thứ này khô lâu thật ra theo hoàng tuyển đánh chết những thứ kia khô lâu là thuộc về cùng một nhóm khô lâu trong này có rất nhiều khô lâu đều đã bị hoàng tuyển làm sáu lần trở lên có kinh nghiệm mới là lạ không bảo đồ vật còn không có kinh nghiệm còn thế nào giết cũng giết không xong gặp như vậy nhị bì khuôn mặt quái vật không buồn rầu mới là lạ Nhìn đến thủ hạ đám này thần tộc người chơi đã sắp phải bị những thứ này khô lâu đã tiêu hao hết ý chí chiến đấu. Tạc văn tam thế biết rõ. Cần phải thay đổi một chút. Tạo thành tên nhọn trận hình tiến tới hơn 700 người tạo thành cỗ máy chiến tranh bắt đầu chậm chạp di động. Này một di động tựa như cùng một đầu man hoang cử thú thức tỉnh bình thường bắt đầu tàn phá đại địa. Âm mảng lớn khô lâu bị này cử thú giấm đạp thành mảnh vỡ. âm đại địa bên trên để lại một cái kinh khủng dấu chân. Tiến tới tiến tới này man hoang cử thú tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Sắp đến khô lâu đổi mới tốc độ đã theo không kịp man hoang cử thú tốc độ tiến tới. Vì vậy. Hất ra vậy lại mở một mạc liều chết. Một đường tàn phá. Thần tộc người chơi. Cuối cùng là bỏ rơi sau lưng kia phiến biển khô lâu. Cuối cùng là lấy được giải thoát. Tiếp tục đi tới 700 người Giống như là bỏ đi dây cương bầy ngựa hoang Ở nơi này trên vùng đất Tùy ý chạy như điên Nhưng là Chạy chạy Mẹ nhà nó Cẩn thận Phía trước có khô lâu đại quân rời ạ Hệ thống này cũng quá đáng rét đi Biết gió không đuổi kịp chúng ta Lại đem khô lâu quét đến chúng ta trước mặt đáng rét Nếu không Chúng ta đi vòng chứ lượn quanh một giám. Tên nhọn trận hình. sông kết quả là. Bảy trăm tên thần tộc người chơi. Một lần nữa tù họp thành tên nhọn trần hình. Gào thét. Hướng mảnh này biển khô lâu đánh tới. Nhìn ếp xé sách hất ra man hoang cử thú tiếp tục đi tới. Nhưng là. Hơn hai mươi phút sau. Mẹ nhà nó. Trước mặt lại đổi mới ra một mảng lớn khô lâu rời ạ. song chưa ồ không đúng Nơi này hoàn cảnh thế nào thấy quen thuộc như vậy chứ à Không phải đâu chúng ta một mực sông về phía trước đây Người quen thuộc cỏng lông a Chẳng lẽ nói Bản đồ này là sao chép dính thể nhà thiết kế cũng quá lười chứ đáng ghét Này phá trò chơi tiếp tục sông giống như là một cách vô hạn tuần hoàn luân hồi Thần tộc người chơi Ở nơi này trên vùng đất Công kích Công kích Không ngừng công kích, nhưng lại lần lượt bị hệ thống vô tình lừa gạt trở về nguyên điểm. Cuối cùng, tại không biết lần thứ mấy công kích đi qua tạp văn tam thế, phát hiện vấn đề chỗ ở. Ngừng trước đừng xông tới. Chúng ta gặp phải đặc thù bản đồ ở đặc thù bản đồ mẹ nhà nó. Đặc thù bản đồ thật thần kỳ a thần kỳ mỗi người a. Tạp văn điện hạ. Câu chỉ điểm. Cầu khai ngộ chỉ điểm khai ngộ Tạp Văn Tam Thế chính mình còn đầu ấp mơ hồ đây. Hình cầu bản đồ vẫn là chớ so với ao xe vòng hay hoặc là đông phương trong truyền thuyết dự đánh tường Tạp Văn Tam Thế. Bắt đầu tìm phá giải bản đồ này biện pháp. Hắn ở chỗ này suy tư. Nhưng không biết. Ma tộc ly Lan Cát Lốt, sớm liền phát hiện cái vấn đề này, sớm liền bắt đầu rồi thử. về phần tại sao ma tộc có thể so với thần tộc sớm một bước phát hiện vấn đề nguyên nhân rất đơn giản thần tộc ngay từ đầu là tụ họp là tại chỗ cố thủ ma tộc cũng không phải từ vừa mới bắt đầu ma tộc ngay tại ly lan cát lốt dưới sự hướng dẫn hướng về phía biển khô lâu phát động công kích cũng vì vậy ma tộc người chơi so với thần tộc nói trước hơn nửa canh giờ thời gian Giờ phút này, Ly Lan Cát Lốt đã đem ma tục người chơi chia làm bốn đường đại quân, dọc theo bốn cái phương hướng khác nhau. Bắt đầu thử nghiệm phá giải bản đồ này. Này đúng là một chương đặc thù bản đồ. Giờ phút này, tại thoát khỏi khu lâu đại quân vây khốn sau đó. Nhân tục, ma tục, thần tục đều đang tìm phá giải này đặc thù bản đồ biện pháp. ai có thể dẫn đầu tìm tới đây đứng ở nguyên điểm hoàng tuyền chính một mặt mộng bức mà thiếu quân ngươi đại gia chết hay chưa ngược lại hồi đáp mà nói a rời ạ bạn tốt hệ thống thông tin không thể dùng chẳng lẽ chiến đội nói chuyện phiếm hệ thống cũng không thể dùng mẹ nhà nó lão mạc ngươi sẽ không thật bị đá ra bản đồ chứ ngay tại hoàng tuyền buồn bực không thôi thời điểm người chơi hoàng tuyền Ngài đồng đội Mạc Thiếu Quân tại chiến đội cùng chung bên trong không gian tồn vào một chương hồi thành quyển trục người chơi Hoàng Tuyển. Ngài đồng đội Mạc Thiếu Quân tại chiến đội cùng chung bên trong không gian tồn vào một chai mô hình nhỏ hồi phục dược tề người chơi Hoàng Tuyển. Ngài đồng đội Mạc Thiếu Quân tại chiến đội cùng chung bên trong không gian tồn vào một chương ra sói. Liên tục mấy cái tin tức bắn ra ngoài. mỗi một cái đều là mạc thiếu quân tại chiến đội cùng chung bên trong không gian tồn nhân vật phẩm nhắc nhở mẹ nhà nó làm cái búa như thế liền hồi thành quyển trục cũng hướng bên trong ném mỗi ngươi a Ra sói này rác rưởi như thế cũng ném vào tới người này làm cái gì chứ đem chiến đội cùng chung không gian làm rác rưởi chạm thu hồi rồi sao hoàng tuyển thở phì phò mở ra chiến đội cùng chung không gian chuẩn bị dọn dẹp một chút những thứ này rác rưởi Nhưng là, ô mẹ nhà nó nhìn đến chiến đội cùng chung bên trong không gian vật phẩm, hoàng tuyền ấy. 5 x 4 chiến đội cùng chung bên trong không gian bị mạc thiếu quân bày 8 cái vật phẩm. 8 cái vật phẩm ngược lại thì thôi. Này mạc thiếu quân lại còn nhàn tình nhã trí đem này 8 cái vật phẩm bày một dáng vẻ. Thoạt nhìn giống như là một mẹ chữ hán cái. Lão mạc, người nhà cố ý khí ta là không phải. Đến lúc nào rồi rồi. Còn đùa kiểu này ngươi đồng không ở chính giữa mặt bày trái tim đi ra đây ồ không đúng mẹ nhà nó. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Cẩn thận nhìn một chút này tám cái vật phẩm bày ra tạo hình. Hoàng tuyển trong đầu linh quang chợt lói. Hiểu. Không chỉ hắn hiểu. Chí tôn bảo trung nhỏ cũng đều hiểu được. Lão đại. Mạc đại ca phá vỡ ruộng đánh tường. Hắn đi tầng kế tiếp rồi ô okay, nha Mạc Đại Thúc không có chết Mạc Đại Thúc không có chết khoa ha ha ha Tiến tới Hướng mũi tên phương hướng tiến tới Mạc Thiếu Quân Không chết Mạc Thiếu Quân còn sống Chẳng những còn sống Không có tầm xa trao đổi phương thức Mạc Thiếu Quân Còn mượn chiến đổi cùng chung không gian Vì mọi người phát tới tình báo Này tám cái vật phẩm bày ra đi ra Vừa vặn là một cái thẳng đứng. Tiến tới tiến tới phá giải này đặc thù bản đồ phương pháp. Đúng như hoàng tuyển đoán. Không ở nguyên điểm. Mà là ở kia nhảy vọt vị trí. Võng su chi bất diệt hoàng tuyển 15 chương 134 liên tiếp mất tích án tình yêu bên trên ngươi xem thư võng A. Đổi mới nhanh nhất võng su chi bất diệt hoàng tuyền chương mới nhất sông A. Còn phải chờ một chút. Tiểu bảo. Chung nhỏ. Hai người các ngươi đi trước. Ta cho các ngươi nhìn bản đồ đây là một chương không có tọa độ. Không có giới hạn duyên bản đồ. Cũng vì vậy. Kiểm tra như vậy bản đồ đi theo bên ngoài kiểm tra khác địa đồ bất đồng. Giống như đế đô ngoại ô. Bản đồ là cố định không thay đổi. Người chơi di động qua trình bên trong. Nếu là đã tới bản đồ bên bờ vị trí. Như vậy. Đại biểu người chơi điểm trắng. Cũng sẽ xuất hiện ở đồ bên bờ vị trí Nhưng là Tấm bản đồ này lại bất đồng Tại tấm bản đồ này bên trong hành tẩu Đại biểu chính mình điểm trắng Là từ đầu đến cuối ở vào chính giữa địa đồ vị trí Cũng vì vậy chỉ bằng vào bản thân một người Căn bản là không phát hiện được có hay không đã tới nhảy vọt vị trí Cũng vì vậy Dưới suối vàng đạt để cho chí tôn bảo cùng chung nhỏ đi trước tiến tới chính mình ở nguyên điểm chỉ huy mệnh lệnh hơn 10 phút sau vội vã đi đường chí tôn bảo cùng chung nhỏ xuất hiện ở hoàng tuyền trong bản đồ bên bờ vị trí tiến tới mấy bước mệnh lệnh phát tới chí tôn bảo cùng chung nhỏ đi phía trước cất bước sau một khắc đại biểu hai người điểm màu lục thuấn di vị trí chính là chỗ này hai người các ngươi đứng nơi đó đừng động chờ ta đi qua hội họp sông toàn lực công kích Hoàng Tuyền hướng hai người vọt tới Tốc độ di động nhanh tự nhiên dùng thời gian thiếu này không Vẫn chưa tới 8 phút đây Hoàng Tuyền liền đã tới mục đích Giói mắt hướng bốn phía vừa nhìn Quả nhiên như mạc thiếu quân nói Trung quanh địa hình Theo những địa phương khác không khác nhiều Hôi thối bùn lầy mặt đất Bể xương lởm chởm, Muốn tìm ra bất đồng địa phương Khó khăn Hai người các ngươi không được lão mạc là tại nơi nào biến mất không có chú ý. Không biết được. Mạc thiếu quân biến mất quá đột nhiên. Kia điểm màu lục. Nhàn dối ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người căn bản là không có ở là tại vị trí kia. Hơn nữa. Coi như ở cũng vô dụng. Không có tọa độ căn bản suy tính không ra trước mặt đối ứng vị trí cụ thể. Này có thể thì khó rồi. Đến đến chúng ta lại mở cái hội nghị không có biện pháp Tiếp tục thảo luận Có như vậy mấy loại có khả năng Thứ nhất Lão mà khả năng kích phát nào đó cơ quan Trực tiếp truyền tống đi một tấm bản đồ thứ hai Lão mà khả năng đi tới chính xác tỏa độ lên Bị truyền tống đi một tấm bản đồ thứ ba Lão mà khả năng đạt thành một ít điều kiện Bị truyền tống Hoàng tuyển bên này mới vừa phân tích xong đâu Phúc thông phúc thông hai tiếng, trí tôn bảo cùng chung nhỏ đều mới ngã trên mặt đất. Lão đại, này ba cái hình như là giống nhau chứ ác tặc. Ngươi là đang gặp số chữ sao giống nhau sao hoàng tuyển lắc đầu một cái. Thật đúng là không giống nhau. Nếu là khả năng thứ nhất tính. Nếu là kích phát cơ quan mà nói. Như vậy, trung quanh đây nhất định có một cái cơ quan kích động điểm. Mà coi như cơ quan kích động điểm. Dựa theo bình thường suy nghĩ đến xem Hệ thống nhất định sẽ đem làm hơi có chút đặc thù Chỉ cần cẩn thận đi thăm dò tìm Lẽ ra có thể tìm tới Nếu là loại thứ hai có khả năng mà nói Tuy nói có chút phiền phức Nhưng là Chỉ cần bỏ ra thời gian đến Một tọa độ một tọa độ đi thử Luôn có thể tìm tới Phiền toái nhất Chính là loại thứ ba có khả năng Cần phải nhớ lại mạc thiếu quân hành tẩu đường đi. Cần phải bắt trước hắn hành tẩu đường đi thậm chí còn động tác. Tài năng đạt tới ẩm nút điều kiện. Mới có thể rời đi tấm này đáng chết đặc thù bản đồ. Nhắm mắt. Suy tư một hồi. Hoàng tuyển có quyết định. Này khả năng thứ nhất tính cùng loại thứ hai có khả năng là có thể đồng thời nghiệm chứng. Hai người cắt ngươi tới. Theo ta đứng chung một chỗ không rõ vì sao Chí Tôn Bảo cùng Chung Nhỏ đi tới Hoàng Tuyển bên người, với hắn song song đứng chung một chỗ. Tiểu Bảo, ngươi đi phía trái, đi 50m. Chung Nhỏ, ngươi hướng bên phải, đi 50m hai người đầu ấp mơ hồ, hướng hai bên đi tới, mỗi người một đường tia Phía trước 50m, phía sau 50m. Mỗi một tọa độ đều thử một chút. Thuận tiện kiểm tra một cách mặt có hay không có địa phương đặc thù, Tìm xong một đường tia. Liền hướng bên trong một thước. Tiếp tục tìm kiếm rất đơn giản rất thô bạo biện pháp. Đã như thế. 100 nhân 100 trong phạm vi sở hữu tọa độ. Cũng sẽ bị thử một lần. 10 ngàn cách tọa độ mà thôi. Coi như là tổng thêm quan sát mặt đất. Dùng đi thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Lập tức, trí tôn bảo cùng chung nhỏ cúi đầu bắt đầu dò đường. Chỉ là, lão đại, ngươi đây ngươi làm cái gì áp tặc? cũng biết sai xử chúng ta. Ngươi ngược lại tốt. Vậy mà lười biếng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ hoàng tuyền Đưa tới chung nhỏ kháng nhị. Lười biếng thật đúng là không phải lười biếng. Thứ nhất, hoàng tuyền dưới chân đứng vị trí này, vừa vặn chính là nhảy vọt điểm. Chỗ này quá đặc thù rồi. Không khỏi quên mất. Hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là mình làm tiêu. Cho tới điểm thứ hai sao. Khổ bức hài tử. Đang ở phiên dịch lấy ức, Muốn nhớ lại mạc thiếu quân ở trên bản đồ hành động đường đi. Lấy đối phó loại thứ ba có khả năng. Nhưng là. Cũng không phải là máy quay phim vừa không có chiếu lại chức năng nào có dễ dàng như vậy nhớ lại. Và lại nói, đứa nhỏ này có thể từng làm bị thương suy nghĩ, đến bây giờ còn mất trí nhớ đây, có thể nhớ lại mới là lạ. Không tin tà hoàng tuyền đang suy tư, đang nhớ lại. Hai bên, trí tôn bảo cùng chung nhỏ, đang ở giống như châu cày bình thường khổ cực cày đất. Một đường tia, hai cái tuyến, ba cái tuyến. Đột nhiên. À, à à à, tiểu bảo ca ca, tiểu bảo ca ca, ngươi đã đi đâu ô, ô ô ô, tiểu bảo ca ca cũng không thấy. Áp tập, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ chung nhỏ một tiếng thét chói tay. Đem chính minh tư khổ tưởng hoàng tuyền thức tỉnh. Quay đầu nhìn lại, ta đi bên trái, không có một bóng người, chí tôn bảo, biến mất không thấy. Chung nhỏ, chung nhỏ. Mới vừa rồi trí tôn bảo là tại vị trí nào biến mất không thấy gì nữa à Ta cũng không quá rõ Thì phải đi tới thứ 13 con đường rồi Vị trí cụ thể thì không rõ lắm ở thứ 13 con đường ở kia Ta lại cùng tiểu bảo ca ca tranh tài đây Xem ai trước có thể tìm xong Kết quả Hắn chạy mau một chút Ta mới chạy xong đến để thập nhị cái Hắn đã chạy đến thứ 13 cái thập tam thật kỳ quái con số đây chính là Tây Phương kiêng kỷ nhất con số. Chẳng lẽ nói. Lúc này mới mấu chốt chung nhỏ. ngươi đi tiểu bảo mới vừa rồi đi qua kia con đường lên kiểm tra một lần hoàng tuyền vẫn đứng tại chỗ. Chỉ huy chung nhỏ hướng chính mình bên trái 37 mễ vị trí đi tới. Cái này thì. Đúng chính là chỗ này. Từ đầu đến cuối 50 mét. Do đường này chỉ huy. quá khiến người ta hận rồi này không trung nhỏ một bên giò đường một bên lẩm bẩm thối đội trưởng lười đội trưởng ta theo tiểu bảo ca ca tân tân khổ khổ làm việc ngươi ngược lại tốt lười biếng không nói còn không dùng tâm quan sát lần này được rồi cũng không biết tiểu bảo ca ca ở nơi nào truyền tống còn phải một lần nữa tìm một lần ôm ôm ôm tiểu bào ca ca mạc đại thúc các ngươi đi nơi nào trung nhỏ rất sợ đó a áp tặc có thể hay không nhân cơ hội khi dễ đột nhiên trung nhỏ thanh âm hơi ngừng người cũng trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa hoàng tuyển con ngươi thiếu chút nữa không có bật đi ra truyền tống truyền tống ha ta tìm tới vị trí ta tìm tới vị trí ta đi Ba người các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xung đồng A. Nhất định phải chờ ta đi qua. Ta sẽ rất nhanh nhưng là... Mấy giây sau... Ô mẹ nhà nó tiểu gia ta rõ ràng nhìn đến chung nhỏ chính là ở chỗ này bị truyền tống A. Vì sao đổi thành tiểu gia ta thì không được A. a a Này rời ả gì đó phá địa độ A. Hệ thống... Ngươi đại gia... Rốt cuộc là ý... Dì A võng du chi bất diệt hoàng tuyển 15 chương 135 triệu tử long phụ thể tình yêu bên trên ngươi xem thư võng A. Đổi mới nhanh nhất võng du chi bất diệt hoàng tuyền chương mới nhất mạc thiếu quân bị truyền tống. Chí tôn bảo bị truyền tống. Trung nhỏ càng là tại hoàng tuyền dưới mí mắt bị truyền tống. Nhưng là quái, hoàng tuyền đứng ở mới vừa rồi trung nhỏ bị truyền tống vị trí, nhưng dĩ nhiên truyền tống không được. Mỗi ngươi A. Chẳng lẽ không phải tọa độ chẳng lẽ là cơ quan không đúng. Mới vừa rồi chỉ thấy chung nhỏ đi tới liền bị truyền tống. Cũng không nhìn thấy nàng kích động gì đó cơ quan A-ti. Chẳng lẽ là loại bỏ loại thứ nhất cùng loại thứ hai có khả năng. Như vậy. Cũng chỉ còn lại có loại thứ ba có khả năng. Đó chính là. Mạc thiếu quân ba người bọn họ đều là đạt thành nào đó ẩn nút điều kiện. Mới có thể bị truyền tống. Đối mặt hiện thực như vậy Hoàng Tuyền khuôn mặt đều xanh biếc Mới vừa rồi ở nơi đó nhớ lại thời gian dài Dĩ nhiên không nghĩ lên Mạc Thiếu Quân hành động đường đi Này phải như thế nào bắt trước ô? Không đúng Mạc Thiếu Quân hành động đường đi vô pháp bắt trước Này trí tôn bảo cùng chung nhỏ hành động đường đi ngược lại là có thể bắt trước Chờ một chút Ta suy nghĩ trí tuệ mở hết Hoàng Tuyền bắt đầu nhớ lại trí tôn bảo cùng chung nhỏ hành động đường đi. Muốn từ trong đó, tìm ra một điểm giống nhau. Chẳng lẽ nói rất nhanh, hoàng Tuyền liền tìm được này điểm giống nhau. Này điểm giống nhau, không riêng gì trí tôn bảo cùng chung nhỏ. Ngay cả mạc thiếu quân, cũng có sống vậy điểm giống nhau. Đó chính là tại nhảy vọt điểm từ đầu đến cuối tới tới lui lui di động. Không phải đâu, cũng quá cầu huyết chứ, thử một chút, thử một chút, liền thử một chút. Nhìn lướt qua nhảy vọt con đường này, Hoàng Tuyền đi phía trước bước mấy bước, vượt qua nhảy vọt tuyến. Nếu là giờ phút này có đồng đội tại nguyên điểm phủ cận quan sát mà nói, sẽ phát hiện giờ phút này, Hoàng Tuyền đã đột nhiên theo 11 điểm vị trí, nhảy đến 5 điểm vị trí, xoay người, đi trở về. Sau mấy bước hoàng tuyền lại trở về 11 điểm vị trí lại chuyển thân một lần hai lần ba lần đột nhiên ngay tại hoàng tuyền một lần nữa mới vừa bước qua nhảy vọt tuyến thời điểm một đạo bạch quang chợt sáng lên rồi sau đó hoàng tuyền biến mất ngay tại chỗ xong rồi truyền tống bên trong hoàng tuyền nắm quả đấm một cái chỉ là mỗi ngươi a Bảy vào thất suất ngươi coi ngươi là triệu tử long A này nói vớ vẩn kích động điều kiện. Nếu không là vận khí tốt. Căn bản là đụng không được có được hay không hoàng tuyển. Đã bị hệ thống này cho hoàn toàn đánh bại. liền ngay cả nhổ nước bọt. Đều không bao nhiêu khí lực. Xác thực rất hố cha Bảy vào thất suất Như thế kỳ lạ kích động điều kiện. Còn một điểm nhắc nhở đầu mối cũng không có. Nếu không là vận khí tốt. Thật đúng là khó mà kích động Này không Ma tộc cùng thần tộc các người chơi Chính vò đầu bước tai nghĩ biện pháp đây Ly Lan Cát Lốt rất nhức đầu Với hắn mà nói Dù là đối mặt là một đầu cử long Cũng tốt hơn đối mặt đáng rét này đặc thù bản đồ cự long mà thôi Khiêng búa sông lên Gây lê gớm chết trở về là được Nhưng là Đáng rét này đặc thù bản đồ Không có đề kỳ Không có đầu mối Như thế nào đi phá giải cũng không phải là giải mã chuyên gia. Có thể phá giải mở mới là lạ. Hai bản đồ này giao cho ngươi, ta trước nghỉ một lát đơn giản. Ly Lan Cát Lốt đem này trách nhiệm nặng nề, giao cho đồng đội bây khơ hay. Nhưng là... Bây khơ hay khuôn mặt cũng xanh biếc. Lão Đại A. Ngươi! Ngươi! Ngươi đây không phải là thành tâm làm khó ta sao? Chúng ta nhiều người như vậy đều thảo luận không ra biện pháp đến. Ta một người. Như thế thành. Ly Lan Cát lốt mặt khác ba gã đồng đội cũng là một mặt khổ bức. Không có cách nào thảo luận. Này mấy trăm người đều nắm ý kiến mình. Cũng đều không có một cách đáng tin. Thảo luận cây sắm A còn không bằng giải tán. Để cho mỗi người bọn họ làm bữa đây nhưng nguyên lai like A. Ma tộc này hơn 600 bài ơ. Giờ phút này chính tù chung một chỗ Đang ở thảo luận có thể được biện pháp phá giải Nhưng là Đây chính là hơn 600 người a Không phải 600 cái tưởng gỗ Tên kia Hãy cùng chở sau giống nhau Hò hét loạn lên Căn bản là không có biện pháp thảo luận Giải tán mỗi người làm bừa ly lan cát lốt Đột nhiên đồng linh cơ một cái Nghĩ tới một cách biện pháp bà bà bà vỗ tay một cái, sắp loạn thành hỗn loạn ma tộc người chơi tụ lại chung một chỗ, ly lan cát lốt lên tiếng. đều có thảo luận sẽ đến đây kết thúc. sau đó thì sao, mọi người chúng ta, ba người một tổ bắt đầu chia tổ. sở hữu người chơi. không cần phải để ý đến người khác ý tưởng. các ngươi có thể tận tình dựa theo ý nghĩ của mình đi thử nghiệm phá giải bản đồ này. chỉ có một cái yêu cầu. tại thử trước, đem ý nghĩ của mình. Báo cho biết cùng tổ hai gã khác đồng đội đều biết sao nhận được rõ ràng này kiểm tra so với chúng ta đặc biệt Lập tức này hơn 600 bai ơ chia làm hơn 200 tổ bắt đầu điên cuồng thử Lão đại Thật có ngươi chủ ý này không tệ Nhiều người sức mạnh lớn Nói không chừng người nào vận khí tốt liền phá giải bản đồ này đây mấu chốt là ba người một tổ a Lão đại Ngươi là nghĩ như thế nào đến đây Chán hại Đây nếu là người nào phương pháp thành công Hai gã khác đồng đội liền có thể đem phương pháp làm bản sao Hơn nữa Hai bên xác minh lẫn nhau Cũng sẽ không xảy ra sai lão đại anh minh Hống hống hống giống đó là ly lan cát lốt đắc ý hất đầu Cũng bị chính mình trí tuệ cho ló lên một cái Xác thực rất thông minh biện pháp Này không Chúng ta tổ tìm tới biện pháp Chúng ta tổ tìm tới biện pháp hoa ha ha ha. Phá giải. Phá giải hai tiếng điên cuồng tiếng cười. Đột nhiên vang lên. Nhanh như vậy vận khí cũng quá xong chưa. Tất cả mọi người quay đầu đối với này hai gã người chơi hành nổi lên chú mục lễ. Nói. Nói mau. Biện pháp gì mới vừa rồi tên kia người chơi là thế nào rời đi báo cáo ga lốt đại nhân. Hắn dùng dùng hồi thành quyển trục lời hại a Bạch Quang chợt lóe Trực tiếp biến mất Khẳng định đi tới một tầng phúc Ly Lan Cát Lốt ngửa mặt mới ngã trên mặt đất Đi mỗi người hồi thành quyển trục A Đó là trực tiếp rời đi Nhiệm vụ cảnh tượng có được hay không Ồ không thể tận tuyệt như vậy Đúng này hố cha bản đồ Nói không chừng thật muốn dùng Hồi thành quyển trục tài năng rời đi đây Nghĩ đến khả năng này Ly Lan Cát Lốt khuôn mặt đều xanh biếc Mẹ nhà nó Sẽ không thật muốn sử dụng hồi thành quyển trục chứ Nhưng là Rốt cuộc là đi một tầng hay là trở về thành Không có biện pháp nghiệm chứng A.O. Oh, có ly lan cát lốt lại một lần nữa Toát ra trí tuổi ánh sáng Nắm chặt qua một tên ma tộc người chơi Trực tiếp đưa qua đi hai món trang bị Ta đi này người chơi Ánh mắt trong nháy mắt đầy máu Đây chính là hai món sử thi trang A Phát đạt ra lốt đại nhân Ô ôm ô ta Ngày ra lệnh đi Tiểu coi như là vào nơi dầu sôi lửa bỏng Cũng chết vạn lần không chối từ không nghiêm trọng như vậy Ly Lan Cát Lốt tiếp tục đào ba lô Lại móc ra một chương hồi thành quyển trục Kín đáo đưa cho tên này người chơi Sử dụng hồi thành quyển trục Nếu đúng như là trở về thành Liền đem ta cho ngươi phòng cổ bỏ vào Các ngươi chiến đội cùng chung không gian Nếu đúng như là đi một tầng, Để cho vũ khí Hiểu sao ừ ơ xe Ra lốt đại nhân Ngày thật sự là quá anh minh rồi một câu nịnh bở sau đó Vèo Này người chơi trực tiếp sử dụng hồi thành quyển trục Mấy giây sau Này người chơi đồng đội Đau khổ cách khuôn mặt đối với ly lan cắt lốt hồi báo Đại Đại nhân Hắn thả là phòng cổ lao đó chính là trở về thành Rời ả lãng phí một cách vô ích hai món trang bị cùng một chương hồi thành quyển trục. Thấy gió thoải mái liền đến cực điểm vóng o.